các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lịch của Lào. Trải qua mấy trăm năm thời gian bào mòn, thế nhưng di tích cổ thành Luang Prabang vẫn còn giữ lại được nguyên vẹn. Long cùng với Đào Ngọc Lâm đi xuyên qua biên giới và đến thẳng Cố đô Luang Prabang chỉ trong vòng 1 ngày và trên một chiếc xe 4 chỗ. Long ngoái lại nhìn phía sau cabin xe, nơi ấy có năm bức tranh đã được đặt ngay ngắn xếp theo thứ tự. Đào Ngọc Lâm giải thích rằng muốn giải được quỷ kiều thì phải mang chúng theo và những bức tranh sẽ là thứ rất cần thiết để vị tư tế người Lào kia có thể lần ra manh mối hậu nhân của đại mục sư. Chiếc xe hơi bốn chỗ đột nhiên dừng lại trước một căn nhà gỗ, cách di tích thành cổ Lương Pha Băng chỉ độ 200m, từ đây lòng có thể nhìn thấy toàn bộ khu di tích. Đào Ngọc Lâm giải thích Sở dĩ vị tư tế chọn nơi này để ở lại Chính là vì khu di tích cổ này Ông ta cũng nói rằng Nơi này có khí của Phật Được lưu giữ từ thời đại của Vương quốc Chùa Tháp Thứ ấy rất có ích cho công việc tu luyện của ông ta Bước vào căn nhà gỗ Đào Ngọc Lâm hối long phải cởi đôi giày để ở bên ngoài Sau đó mới được vào trong Vì người tư tế này ưa sạch sẽ Ông ta không hề thích người lạ vào nhà lại làm bẩn cái nền nhà của ông ta, bởi vì ông ta cho rằng điều ấy là một sự xúc phạm cho một nơi linh thiêng thành thị. Tiếng chuông ngân giống như trong nhà chùa các nhà sư tụng kinh cứ vang lên đều đều. Một người đàn ông mặc trang phục thổ cầm của dân tộc Lào đang quỳ gối trước một cái điện thờ nhang khói nghi ngút. Trước mặt ông ta là một mâm ngũ quả được bày biện hết sức kỹ lưỡng cùng với một pho tượng Phật nhìn tay. Đôi lông mày của tượng Phật hơi nhăn nhếch, đôi mắt của tượng Phật nheo lại nhìn đằng trước đầy vẻ sắc lạnh. Surya Vong Đào Ngọc Lâm chợt cất tiếng gọi, người đàn ông lập tức dừng tụng kinh bằng tiếng Phạn, quay đầu, ông ta quay lại chậm rãi rất từ từ. Ông ta liếc nhìn Đào Ngọc Lâm một chiếc, rồi bắt đầu nói chuyện với anh ta bằng tiếng Lào. Đào Ngọc Lâm cười nói hết sức tự nhiên, vì hồi nhỏ anh ta cũng sống tại Lào. Mãi về sau, gia đình ông Đào Văn Luân chuyển về Việt Nam sinh sống nên tiếng Lào của Đào Ngọc Lâm bây giờ vẫn còn rất tốt. Chừng hồi lâu, hai người trò chuyện xong, chợt người đàn ông tên Suriyavong đứng dậy, lần lần đi về phía Long, nét mặt ông ta chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh ta như đang đánh giá một điều gì đó. Ông ta ngắm nhìn Long một lúc, rồi đột nhiên tiến tới gần anh, đưa cái ngón tay trỏ ấn ấn vào ấn đường của anh ba cái, rồi lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ tiếng Phạn mà Long chẳng thể nào hiểu nổi. Lúc này Đào Ngọc Lâm ra hiệu cho Long cứ mặc kệ ông ta, rằng anh chỉ cần đứng yên là được. Long nghe theo lời và chăm chú dõi theo từng hành động của Surya Vong, xem ông ta đang định làm gì. Lẩm bẩm một lúc xong, Surya Vong chợt thu tay lại, ông ta quay lưng thở dài nhìn về phía Đào Ngọc Lâm, rồi giải thích bằng tiếng Lào, còn đòi Đào Ngọc Lâm lấy cho ông ta một thứ gì đó. Đào Ngọc Lâm gật đầu hiểu ý, liền quay sang hối lòng nói: "Ông ta muốn xem cái máy chiếu, ông ta muốn bật thứ ấy lên để cho những con quỷ xuất hiện." Long hơi ngạc nhiên, liền hỏi lại Đào Ngọc Lâm: "Máy chiếu? Ông ta muốn xem đoạn video trong máy chiếu ư? Nhưng tôi nhớ kỹ là cái máy chiếu đó không hề được kết nối với bất cứ thứ gì mà. Vậy tại sao nó có thể phát được ra đoạn video đó nhỉ?" Đào Ngọc Lâm Chỉ nhìn vào 5 bức tranh rồi giải thích. Máy chiếu chỉ là thứ công cụ để chúng ta có thể nhìn thấy chúng xuất hiện mà thôi. Khi gặp những vật chất phù hợp với thuộc tính của chúng thì chúng ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net